Chương 759, phục sinh, đại phóng t r ụ c chi thuật. Ngươi như thế nào? Ám Bá Tổ kinh âm thanh kêu lên, phảng phất gặp được làm hắn nhất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Khương Trường Sinh không có trả lời, hắn dẫn theo Thái Thủy Niết bàn thương thả người nhảy lên, trên chán đại đạo chi nhãn mở ra, bắn ra r a sơ tịch lưỡng cực thần quang đối diện đánh trúng Ám Bá Tổ. Ám Bá Tổ thân thể bị xuyên thủng một cái động lớn, lại để cho hắn triệt để tức giận, hắn đột nhiên gầm lên một tiếng. thất khiếu bắn ra ra vô tận lôi điện phóng lên trời tàn sát bừa bãi tại đây phiến đỏ thẫm không gian hình thành vô cùng đổ sộ lôi vân chi hải lúc này ám đạo tổ nhân quả trường hà vọt tới khương trường sinh ven đường nhân quả trường hà rồi đột nhiên biến mất tại khương trường sinh trong mắt vô số nhân quả lấy bất đồng tình thế đánh tới hắn không đường có thể trốn chỉ có thể cứng rắn ngăn cản bất quá đáng tiếc điểm ấy nhân quả lực lượng căn bản không vào khương trường sinh pháp nhãn bằng vào thái thủy niết bàn thương Khương Trường Sinh cũng đủ để chấn áp hai vị đạo tổ đạo quỷ. Trong lòng của hắn rất thất vọng. Đạo quỷ giá trị con người mặc dù cao nhưng cũng không có phát huy ra tu tiên giả thực lực. Cũng đối với hai vị này, đạo quỷ đơn thuần dựa vào đại đạo lực lượng trong tay pháp bảo mạnh mẽ sai người ý thần thông cũng không đủ tinh diệu. Khương Trường Sinh mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị cho bọn hắn một hồi thất bại. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn lườm hướng ám bá tổ triệu hoán đi ra vô biên lôi vân chỗ đó thiên lôi đan vào áp lực đến cực điểm. thiên lôi chỗ sâu khương trường sinh mơ hồ thấy được một tôn thân hắn lập tức hứng thú hẳn là hắn lúc này dừng tay thấy vậy ám đạo tổ tựa hồ minh bạch cái gì đi theo dừng tay đồng dạng nhìn về phía ám bá tổ trên đỉnh đầu vô biên lôi vân ám bá tổ thất khiếu như trước mạo hiểm thiên lôi liên tiếp phía trên c u ồ n cuộn lôi vân hình ảnh rung động ám đạo tổ tựa hồ đã mất đi ý thức thân thể rung động ám đạo tổ nhìn thấy một màn này trong mày rất rõ ràng hắn cũng không có ngờ tới ám bá tổ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Khương Trường Sinh mở miệng nói: đã như vậy, vậy kế tiếp sắp xuất hiện tồn tại liền từ các ngươi để đối phó đi. Dứt lời, hắn hư không tiêu thất tại đỏ thẫm trong hư không. Huyết Phong gào thét, sấm sét vang rội, nơi đây tựa như hỗn độn sơ khai, không có đại đạo quy tắc, không có sinh linh vạn vật. Ám đạo tổ chứng kiến Khương Trường Sinh rời đi, không chỉ có không có buông lỏng một hơi, ngược lại càng thêm khẩn trương. ngay cả đạo tổ đều bị kinh sợ thối lui, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Hắn lúc này vận dụng đạo niệm, đem lúc trước bị mạt diệt đạo quỷ đám bọn họ một lần nữa phục sinh, nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Bất quá đạo niệm phục sinh tồn tại phải là chịu đạo niệm phù hộ, không có khả năng vô duyên vô cớ đem tiêu v o n g thật lâu tồn tại phục sinh. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là nơi nào? Đạo tổ đâu này? Ám bá tổ như thế nào? Đó là thiên kiếp. Thật đáng sợ thiên uy. đ ạ o quỷ đám bọn họ cũng không có cảm nhận được bản thân tử vong trong mắt bọn hắn ba vị đạo tổ vừa ra tay tầm mắt của bọn họ liền mất đi nhan sắc nhóng một cái thần lần nữa mở mắt lúc chính là trước mắt tình cảnh ám đạo tổ thở dài một tiếng đạo không nghĩ tới hắn thật thành công nghe vậy chúng đạo quỷ càng thêm hoang mang ám bá tổ sở dĩ nguyện ý cùng ta liên thủ là bởi vì hắn cần tiên đạo đạo tổ lực lượng dùng cái này đến phục sinh hắn đại thiên thế giới chân thân Ám đạo tổ bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn hướng cái kia vô biên lôi vân, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Ám Khương Thiên mệnh kinh ngạc vấn đạo, vì sao phải phục sinh đại thiên thế giới chân thân? Không nên là địch nhân vốn có sao? Mặt khác đạo quỷ cũng rất hoang mang. Ám đạo tổ không có trả lời nữa, hắn nhìn qua lôi vân, mơ hồ có thể thấy được một tôn khủng bố thân đang tại ngưng tụ, trong lòng của hắn cũng tràn ngập mê mang. Lúc trước nghe nói Ám Bá tổ yêu cầu hắn chẳng thèm ngó tới. cảm thấy ám bá tổ tại si tâm vọng tưởng, bất quá hắn cần ám bá tổ lực lượng, cho nên giả ý đồng ý. không nghĩ tới ám bá tổ vậy mà thành công. ám đạo tổ nghĩ đến khương trường sinh lúc trước chiến đấu, hắn cảm giác, cảm thấy khương trường sinh là cố ý làm, trực giác nói cho hắn biết khương trường sinh có nhẹ nhõm giết chết hai người bọn họ vị thực lực. mặc kệ như thế nào, hắn phải buông đối với tiên đạo địch ý cùng tính toán. nếu như đạo tổ nguyện ý bỏ qua cho hắn một mạng. vậy hắn phải thừa cái này tình quan trọng nhất là hắn đã thử qua đã thất bại liền không thể lại n ế m thử này không phù hợp hắn làm việc chuẩn tắc còn sống mới là trọng yếu nhất giờ khắc này ám đạo tổ trong lòng tràn ngập hối hận hắn đã thật lớn đánh giá cao khương trường sinh thực lực lần này hắn thực sự không phải là chủ động khiêu khích khương trường sinh chẳng qua là bị khương trường sinh tính toán bắt được hắn cẩn thận ngẫm lại mặc dù chính mình dự đoán những thủ đoạn kia kế hoạch chuẩn bị đầy đủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng Khương Trường Sinh Minh cùng Ám Ám diễn sinh tại Minh nhưng Minh không bị Ám hạn chế có lẽ nhất định ta không cách nào chiến thắng hắn Ám đạo tổ trong lòng thở dài hắn không có rời đi bởi vì Ám bá tổ cử động lần này tất nhiên sẽ chọc giận Tam Thiên Đạo Tôn hắn cũng trốn không thoát liên quan đối với Tam Thiên Đạo Tôn hắn vốn là không thể làm gì nếu là có thể có lựa chọn hắn cũng không muốn cuốn vào Đại Thiên Thế Giới loạn cục vì thế hắn còn phải cho phía dưới hứa hẹn một hy vọng trải qua lần này một trận chiến có lẽ hắn lại có mới biến số khương trường sinh không giết hắn tất nhiên có kia dụng ý trong tử tiêu cung khương trường sinh tọa hạ ánh mắt của hắn như trước nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia phiến hư không tầng sâu trong chiến đấu hắn đem cải tiến sau luân hồi ấn ký đánh vào ám đạo tổ ám bá tổ trên người cho nên hắn không sợ hai vị đạo quỷ chạy ra tầm mắt của hắn hắn một bên nhìn xem bá tổ r y ruộng kiếp vân trói buộc một bên chờ đợi sinh tồn ban thưởng đối với bá tổ phục sinh hắn là thật sự không tưởng được bất quá bá tổ truyền dạy hắn đại quy nhất chi thuật coi như ân tình hắn tự nhiên sẽ không can thiệp bá tổ phục sinh nếu như bá tổ phục sinh cái kia đại đạo phiền toái lại thêm dạng này có thể cho khương trường sinh nhiều thời gian hơn đi tu hành đừng nhìn khương trường sinh tạm thời không gặp được địch thủ trong lòng của hắn như trước bất an bởi vì hắn muốn đối mặt là đại đạo ý chí đó là không biết lực lượng chỉ cần hắn không cách nào một kích hủy diệt đại thiên thế giới vậy hắn rất có thể liền không cách nào đánh bại đại đạo ý chí một lát sau một nhóm nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt hắn tiên tuế 3366 45075 n g ngươi tao ngộ ám đạo tổ ám bá tổ liên thủ tập kích ngươi tại công kích của bọn hắn bên dưới thành công còn sống vượt qua một hồi sát kiếp đạt được sinh tồn ban thưởng đạo nguyên thần thuật đại phóng trục chi thuật đạo nguyên thần thuật khương trường sinh lông mày nhíu lại đại phóng trục chi thuật nghe xong cũng rất không đơn giản hơn nữa dính vào đạo nguyên hai chữ cái kia vô cùng có khả năng áp đảo đại đạo bên trên hắn không có truyền thừa đại phóng trục chi thuật ánh mắt nhìn trầm c h ầ m cái kia phiến hư không bá tổ tại lôi vân bên trong rãy rụa ngàn vạn thiên lôi như là xiềng xích quấn quanh hắn thân thể hắn gào thét ra sức rãy rụa thiên lôi cuốn di chuyển giống như nhiều xương mù vần quanh hắn tùy thời khả năng bao phủ hắn khí thế của hắn có thể so sánh ám bá tổ cường đại hơn nhiều lệnh ám đạo tổ sau lưng đạo quỷ đám bọn họ lạnh run đại khí cũng không dám thở gấp dù là khương trường sinh cũng theo đó kinh hãi bá tổ thân thể khí huyết thật sự là đáng sợ đây là hắn ánh mắt đều có thể cảm nhận được khủng bố không hổ là đã từng vô địch tại đại thiên thế giới tiên đạo đạo tổ khương trường sinh rất ngạc nhiên bá tổ là như thế nào cùng ám bá tổ thành lập liên hệ cũng để cho chính mình chết mà phục sinh người tu đạo cùng đạo quỷ quan hệ đến tột cùng như thế nào? Khương Trường Sinh đột nhiên cảm thấy đạo quỷ cũng không phải là chẳng qua là tìm hiểu đại đạo lúc chỗ sinh ra đời ác niệm tà niệm. Thời gian rất nhanh trôi qua, trọn vẹn qua đi trăm năm, Bá Tổ vừa mới hoàn toàn rãy rụa kiếp vân trói buộc, tại hắn từ trong mây nhảy ra lúc cái kia phiến hư không hư không tiêu thất lệnh Khương Trường Sinh không cách nào nhìn trộm. Mặc dù không thể nhìn trộm, nhưng nương tựa theo luân hồi ấn ký. Khương Trường Sinh có thể cảm giác đến ám đạo tổ, ám bá tổ phương hướng, chẳng qua là không cách nào nhìn trộm mà thôi. Nếu như bá tổ không muốn bị người phát hiện, Khương Trường Sinh liền không còn mạo phạm. Hắn bắt đầu truyền thừa Đại Phóng Trục Chi Thuật. Hào Hùng trí nhớ dũng mãnh vào trong óc của hắn, nhưng nương tựa theo hắn bây giờ tu vi, chẳng qua là trong nháy mắt liền tiếp nạp. Bất quá nghĩ muốn tu luyện này thuật, vậy cần thời gian. Đại Phóng Trục Chi Thuật có thể đem bất luận cái gì tồn tại lưu đầy. hơn nữa là lưu đầy đến bên ngoài đại thiên thế giới khương trường sinh bị kinh đến hắn còn tưởng rằng là lúc trước hắn sáng tạo nhân quả lưu đầy không nghĩ tới trục xuất trình độ như thế khoa trương bên ngoài đại thiên thế giới là như thế nào hoàn cảnh tại truyền thừa trong trí nhớ khương trường sinh chứng kiến một đoạn ngắn cái kia chính là một vị sinh linh bị lưu đầy sau khi rời khỏi đây trong bóng đêm tan thành mây khói không còn tồn tại cái này đoạn ngắn tuy là nói cho hắn biết bị lưu đầy sau kết cục có bao nhiêu khủng bố nhưng là lại để cho đối với bên ngoài đại thiên thế giới đã có nông cạn rất hiểu rõ đại thiên thế giới sinh linh rời đi đại thiên thế giới sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ cái gọi là đại phóng trục chi thuật hẳn không phải là xua đuổi mà là cướp đoạt hết thảy lệnh đại thiên thế giới đem bài xích đi ra ngoài thật bá đạo đạo nguyên thần thuật khương trường sinh nghĩ đến chính mình nắm giữ đại thiết thiên thuật đại quy nhất chi thuật cũng không biết này hai loại thuật có thể hay không coi như đạo nguyên thần thuật Đại thiết thiên thuật che giấu nhân quả năng lực rất mạnh, thậm chí có thể tránh thoát đại đạo, miễn cưỡng có chút đạo nguyên thần thuật ý tứ. Đại quy nhất chi thuật kém một ít, dù sao người sáng tạo rơi vào thân tử đạo tiêu kết cục. Mặc dù bây giờ ngóc đầu trở lại, nhưng quả thật đã thất bại. Khương Trường Sinh bắt đầu tu hành đại phóng trục chi thuật, cũng không biết hắn nếu là đem tam thiên đạo tôn lưu đầy sẽ đưa tới như thế nào biến cố. Hắn rất chờ mong. Tiên đạo đạo tổ cùng ám đạo tổ chiến đấu cũng không có tại đại thiên thế giới truyền ra. Các đại đạo thống vẫn ở vào trong kiếp số. Bọn hắn gặp phải đạo quỷ giết không hết, diệt vô cùng. Ngàn năm về sau, khi khương trường sinh vẫn còn tu hành đại phóng trục chi thuật lúc phân thân của hắn mang theo đoạn đạo trở về, phân thân tiêu tán, kia trí nhớ dũng mãnh vào khương trường sinh trong đầu. Bên trong có trong khoảng thời gian này trải qua. Đoạn đạo ngồi liệt trên mặt đất, thi t h a o tự nói không có khả năng. tuyệt đối không có khả năng tại trong trí nhớ khương trường sinh phân thân tại đ o ạ đạo chỉ dẫn bên dưới tiến vào một mảnh chưa từng bị sinh linh đặt chân dị thứ nguyên không gian tại thời không loạn lưu ở bên trong cất giấu một phương tàn phá tiểu thiên địa bên trong đứng thẳng vô số mộ bia tại ở giữa nhất tàn phá trong đạo quán bọn hắn thấy được huyền diệu đạo tổ thi thể nguyên vẹn thi thể chẳng qua là này là thi thể bị lực lượng thần bí bị nhiễm một bước vào đạo quán bọn hắn liền gặp nhân quả cắn trả cũng may bọn hắn kịp thời rời khỏi có gì không thể có thể ngươi bị hắn phong ấn như thế nào xem tới được kết quả của hắn khương trường sinh bình tĩnh nói trong lòng của hắn nổi lên nói thầm bá tổ phục sinh hẳn là huyền diệu đạo tổ cũng muốn phục sinh loạn rồi hắn đột nhiên phân không rõ đây là tam thiên đạo tôn tính toán còn là dĩ vãng tiên đạo hậu thủ bất quá từ trong trí nhớ xem huyền diệu đạo tổ thi thể rất không đúng sức lực toàn thân b ỏ đầy màu đỏ sậm, thi ban, hai mắt còn mở to, không có con người. chương 760, hồng mông x u thế. ta cùng với chủ nhân khí vận tương liên, nếu như hắn bỏ mình, ta là có thể cảm ứng được. huống hồ tiên đạo đều bị diệt, hắn tất nhiên sẽ tan thành mây khói. hơn nữa cái kia phiến tiểu thiên địa, ta trước kia chưa từng thấy qua. chỗ đó mộ bia cũng không phải là đến từ viễn cổ tiên đạo, rất nhiều danh tự ta cũng không từng nghe nói qua. đoạn đạo hồi đáp. nó mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng lo lắng. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: Nếu như ngươi không rõ ràng lắm việc này, vậy trở về đi. Thật tốt tu luyện, sau này không muốn rời đi Đại La Tiên Vực. Sự hiện hữu của ngươi rất đặc thù, Huyền Diệu Đạo Tổ bảo hộ ngươi, tất hữu dụng ý, hiểu chưa? Đoạn Đạo gật đầu, sau đó hành lễ cáo lui. Khương Trường Sinh tiếp tục tu hành Đại Phóng Trục Chi Thuật. Dù sao hắn tạm thời nhìn không thấu Huyền Diệu Đạo Tổ thi thể có gì vấn đề, chẳng cố gắng tu luyện. ngay cả bá tổ đều sống lại, huyền diệu đạo tổ lại phục sinh, khương trường sinh cũng có thể tiếp nhận. này đại thiên thế giới đã đủ rối loạn, vậy lại loạn điểm đi, càng loạn, hắn tiên đạo mới tốt phát triển. sự thật cùng hắn đoán giống nhau đại thiên thế giới càng ngày càng loạn. mười vạn năm sau, thứ nhất tin tức kinh bạo đại thiên thế giới liền tiên đạo cũng theo đó xôn xao. bên trên một phương tiên đạo đạo tổ ngang trời xuất thế, lấy đại khí vận khai sáng bá tiên đạo, nguyện ý tiếp nhận hết thảy sinh linh. bao gồm đạo quỷ, hắn vì thế còn công chiếm một phương bá chủ đạo thống, lấy nên đạo thống đại thiên địa làm căn cơ, một trận chiến kinh động đại thiên thế giới. chuyện này đối với tiên đạo tạo thành trùng k í c h lớn nhất, bởi vì trong lòng bọn họ, đạo tổ chỉ có một vị, tiên đạo cũng chỉ có thể là bọn hắn. mặc dù lưu lạc đại thiên thế giới lúc thỉnh thoảng sẽ nghe được viễn cổ tiên đạo truyền thuyết, có thể phần lớn đều không tin, coi như tin cũng tự kiềm chế tiên đạo chính thống thân phận. tại đại thiên thế giới ở bên trong. rất nhiều đạo thống cũng phải đã đến viễn cổ tiên đạo bộ phận truyền thừa nhưng bọn hắn cũng không dám lấy tiên vi danh bây giờ xuất hiện đệ nhị phương tiên đạo điều này làm cho tiên đạo các giáo phái đều không thể tiếp nhận mặc dù đối phương đạo thống phía trước bỏ thêm một cái bá chữ bọn hắn cũng rất khó tiếp nhận trong lúc nhất thời các đại la tiến đến bái phòng đạo côn lôn dù sao hắn là đạo tổ đại đệ tử trải qua một phen thương thảo sau đạo côn lôn mang theo các sư huynh đệ đến viếng thăm tử tiêu cung mà ngay cả võ tắc tiên thánh cũng tới trong điện chúng đệ tử ngồi xuống tại khương trường sinh trước mặt ánh mắt tất cả đều theo dõi hắn thần sắc n g ư n g trọng bá tiên đạo sự tình ta đã nghe người qua các ngươi không cần chú ý dù sao đi không phải cùng một cái đường bá tiên đạo chiêu nạp đệ tử bất kể nền móng hiển nhiên là muốn rất nhanh trở nên mạnh mẽ vị kia bá tổ mục tiêu ta h ắ n là có thể đoán được hắn từng bị đại đạo ý chí gạt bỏ hắn tự nhiên nghĩ muốn báo thù khương trường sinh bình tĩnh nói. hắn tính toán qua bá tổ thực lực đã vượt qua 100 t ỷ thiên đạo hương hỏa giá trị nhưng không có vượt qua giá trị con người của hắn cho nên hắn tạm thời không hoàng hốt huống hồ hắn cùng với bá tổ cũng không có cừu hận đạo thống phản thần duyên phận hắn tin tưởng bá tổ còn nhớ rõ đương nhiên đây hết thảy đều là căn cứ vào bá tổ không trêu chọc tình huống của hắn nếu như bá tiên đạo dám mạo hiểm phạm hắn tiên đạo hắn cũng sẽ không ngồi nhìn bỏ qua lão sư đã bị đại đạo hủy diệt tồn tại vì sao có thể phục sinh trong lúc này là đại đạo tính toán còn là có nguyên nhân khác đế tuyệt mở miệng hỏi hắn c h a o mày t ừ đạo quỷ hiện thế khởi nay đại thiên thế giới liền trở nên không giống nhau thường xuyên toát ra mới nghe lần đầu cường giả bây giờ liền thân tử đạo tiêu cổ xưa tồn tại đều phục sinh bọn hắn những này tiên đạo đại năng đã thấy không rõ phảng phất thân ở trong xương mù khương trường sinh không phải là không mặc dù là hỗn nguyên đại la kim tiên cũng nhìn không thấu đây hết thảy sau lưng đến tột cùng là như thế nào tính toán cùng tranh phong bất quá hắn cũng không thể rụt rè khương trường sinh hồi đáp vạn sự vạn vật đều có mệnh số nhìn như ly kỳ có lẽ cái này chính là đại thiên thế giới kiếp số thừa dịp kiếp số không có ảnh hưởng đến tiên đạo bọn ngươi hẳn là thật tốt tu hành sớm ngày thành tựu tiên đạo thánh cảnh chúng đệ tử nghe xong chỉ có thể từ bỏ đợi bọn hắn rời đi khương trường sinh càng nghĩ quyết định vì tiên đạo giảng đạo vững chắc chúng sinh đạo tâm hắn có thể nghe được các tín đồ tiếng lòng biết được bá tiên đạo xuất hiện tạo thành trùng kích thật lớn hắn không thể cái gì cũng không làm kết quả là trăm năm về sau trong thần du đại thiên địa vang lên tiếng chuông lệnh tất cả tín đồ tâm thần chấn động vô luận là không phải tại trong thần du đại thiên địa đều có thể nghe được đại đạo dung chuyển tai họa nổi lên bốn phía trăm năm về sau ta sẽ ở trong thần du đại thiên địa chư vị giảng đạo lệnh tiên đạo có thể càng tốt phát triển tiếp nhìn qua tu tiên giả lấy thủ hộ tiên đạo phù hộ muôn dân chăm họ làm nhiệm vụ của mình khương trường sinh thanh âm vang lên lệnh vô số tín đồ mừng rỡ không thôi tuyệt đại đa số tín đồ còn chưa từng tại trong thần du đại thiên địa nghe đạo tổ giảng đạo nhưng việc này một mực có truyền thuyết truyền thuyết trước đây thật lâu đạo tổ ngay tại trong thần du đại thiên địa giảng đạo qua đây cũng là tiên đạo vì sao phát triển được như thế mạnh mẽ nguyên nhân tại các tín đồ trong mắt đạo tổ lớn nhất tạo hóa chính là thần du đại thiên địa quá không thể tưởng tượng nổi. Thần du đại thiên địa tồn tại, lại để cho các tín đồ có thể ôm đoàn, cũng sẽ sinh ra đời một loại ý thức trách nhiệm. Mỗi khi có giáo phái, chủng tộc nghĩ muốn phân hóa tiên đạo lúc, bọn hắn sẽ tại trong thần du đại thiên địa truyền ra, đem không ổn định nhân tố sớm chấn áp. Đây cũng là tiên đạo một mực vững bước phát triển trọng yếu nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên đạo phấn khởi đứng lên, mặc dù cũng không phải là tất cả tu tiên giả đều là hương hỏa tín đồ, nhưng hương hỏa tín đồ tỷ lệ rất lớn. đủ để quấy toàn bộ tiên đạo dư luận rất nhanh liên quan tới bá tiên đạo đạo quỷ thanh âm nhỏ hơn chư thiên đều tại truyền lưu tiên đạo sắp nhanh đón bay lên những kia không có tiến vào thần du đại thiên địa sinh linh thì tại hiếu kỳ là như thế nào cơ duyên sắp đến nơi trăm năm kỳ hạn quá nhanh đối với đại năng mà nói bất quá là nhái mắt g i ả n g đạo ngày đến đây thần du đại thiên địa đã lâm vào ồn ào náo động bên trong vô số tín đồ không ngừng dũng mãnh vào thần du đại thiên địa bọn hắn đến từ chư thiên vạn giới. bao gồm đại đạo hư không thái ất tiên vực còn có đại thiên thế giới tiên đạo thiên địa bạch kỳ mang theo các thánh mẫu đáp mây bay phi hành một đường c ú i xem mặt đất phía trên tín đồ thân ảnh các nàng nghĩ tính tính toán toán có bao nhiêu sinh linh tiến vào thần du đại thiên địa một đường bay tới mà lấy các nàng cao thâm đạo hạnh đều vì này kinh hãi căn bản đếm không hết mặc dù đem chọn cái đại la tiên vực sinh linh số lượng tiến hành tương đối cũng căn bản chưa đủ nhìn các nàng biết tiên đạo rất lớn Ngôn dân chăm họ số lượng minh mông đến cực điểm, nhưng hôm nay chỉ xem này trong thần du đại thiên địa rầm rộ, các nàng đều vì này rung động. Như này đạo thống có thể nào bị hủy diệt? Bạch Kỳ đã không phải là lần thứ nhất trải qua thần du đại thiên địa đạo tổ giảng đạo, nhưng mỗi lần đều bị kinh đến. Nàng minh bạch điều này nói rõ tiên đạo phát triển cực kỳ khủng bố, khủng bố đến nàng vị này cả ngày nhìn c h ầ m c h ầ m chúng sinh phúc nguyên thánh mẫu đều vì này rung động. Hiện tại. chín thành chín tín đồ đều thả tay xuống bên trong sự tình dũng mãnh vào thần du đại thiên địa không có ai nghĩ bỏ qua cơ hội như vậy không có tới hầu như đều là thân hãm hiểm cảnh cũng hoặc là tại trăm năm ở bên trong bỏ mình cho nên trong thần du đại thiên địa tín đồ số lượng cực kỳ khoa trương tầm nửa ngày sau quen thuộc bao la mờ mịt tiếng chuông vang lên từ trên trời rơi xuống ánh sáng màu vàng vô số tín đồ dương mắt nhìn lại đều thấy được đạo tổ vĩ ngạn dáng người chúng sinh đồng thời rơi xuống đất tại đại địa bên trên quỳ l ạ đạo tổ một màn này giống như đại dương minh mông thủy chiều lên xuống vô biên vô hạn giảng đạo bắt đầu trong tử tiêu cung khương trường sinh chậm rãi mở to mắt mặt lộ vẻ vẻ hài lòng lần này giảng đạo hắn lần thứ nhất nói hồng mông đại đạo hiệu quả không sai hắn cũng không phải là trực tiếp truyền thừa hồng mông đại đạo hồng mông đại đạo ẩn chứa 3.000 đại đạo quy tắc ảo diệu hắn đem hồng mông đại đạo đạo ý bao trùm chúng sinh để cho bọn họ riêng phần mình lĩnh ngộ trong lòng suy nghĩ mặc dù không có trực tiếp truyền thừa hồng mông đại đạo nhưng các tín đồ rất nhanh sẽ đi đến tìm hiểu hồng mông đại đạo đường nói như vậy bọn hắn cũng sẽ không lại sinh ra đời đạo quỷ sở dĩ làm như vậy là những năm này quy ly tìm hiểu hồng mông đại đạo gia tốc hồng mông đại đạo phát triển cho nên khương trường sinh mới lại để cho chúng sinh thêm vào trước kia hắn sợ hồng mông đại đạo bại lộ bây giờ hắn đầy đủ cường đại mà lại đại thiên thế giới rối loạn bộ đồ tiên đạo không người hỏi thăm hắn cảm thấy cơ hội tới hắn lấy hồng mông đại đạo dẫn đạo chúng sinh đi đến hồng mông chi lộ nhưng chúng sinh tu hành phương hướng không giống nhau này đem xúc tiến tiên đạo thiên hình vạn trạng lần này giảng đạo chỉ dùng trăm năm thời gian trong lúc này hắn lấy thiên đạo lực lượng che chở không có mấy tín đồ để cho bọn họ tại trong thần du đại thiên địa ngộ đạo lúc khỏi bị sự thật nguy hiểm tuy chỉ là trăm năm nhưng đối với tất cả tu tiên giả mà nói còn hơn vạn năm giảng đạo từ đại la kim tiên cho tới nhân gian luyện khí đều có chút ngộ thấp cảnh giới người tại nghe nói trong quá trình thân thể tự động nạp khí cảnh giới bay vọt tuổi thọ kéo dài t ỉ như nghe đạo trước là luyện khí cảnh nghe đạo về sau dĩ nhiên kim đan nguyên anh này trăm năm là tiên đạo điên cuồng nhất trăm năm mộ linh lạc bạch kỳ bạch long còn đắm chìm tại ngộ đạo bên trong không cách nào tự kiềm chế dù sao các nàng sự thật không có chuyện có thể yên tâm người can đảm tiếp tục ngộ đạo khương trường sinh ánh mắt nhìn hướng đạo giới bên trong hồng mông đại đảo giờ phút này hồng mông đại đạo kịch liệt bắt đầu khởi động lộ ra dị thường dẫn đến quy ly đều không thể an tâm ngộ đạo quy ly không có tiến vào trong thần du đại thiên địa nàng không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì nhưng nàng rõ ràng cảm giác được hồng mông đại đạo tại trở nên mạnh mẽ thiên đạo khí vận tại tăng trưởng khương trường sinh tính toán thoáng một phát tín đồ của hắn số lượng chiếm tiên đạo tu tiên giả tổng số 2 thành đến 3 thành tầm đó khổng lồ như thế số lượng thêm vào hồng mông đại đạo kỳ hiệu quả tự nhiên so với quy ly một người ngộ đạo mạnh hơn nhiều, hai người hiệu quả hoàn toàn không thể đánh đồng. Khương Trường Sinh cũng không có hướng quy ly giải thích, hắn tin tưởng nàng có thể cảm nhận được hồng mông đại đạo biến hóa. Mặc kệ đại thiên thế giới tại phát sinh cái gì, Khương Trường Sinh đi ở chính mình con đường bên trên, suy nghĩ tại bản thân tăng cường. Hắn bắt đầu chờ mong hồng mông đại đạo triệt để thành hình một khắc này. Cái gì tam thiên đạo tôn, đạo quỷ, bá tổ, nếu là nghĩ tính toán hắn. cái kia chính là chỉ còn đường chết. tại sau này trong năm tháng tiên đạo nghênh đón hào hùng phát triển, các tín đồ trở lại sự thật kéo riêng phần mình giáo phái, chủng tộc trực tiếp thúc đẩy tiên đạo phát triển. hầu như mỗi lần qua ngàn năm tiên đạo liền có đại cải biến. tại đây tốt đại thế biến hóa bên dưới 30 vạn năm qua đi đại la phía dưới tất cả cảnh giới số lượng gấp bội mà đại la kim tiên cũng nhiều ra năm vị đến một ngày này. Khương Trường Sinh cảm nhận được một đạo cường đại khí tức hàng lâm tiên đạo lĩnh vực, nhưng đối phương cũng không có sảng b ậ y mà là tại cái nào đó địa phương dừng lại như thế phát ra khí tức, rõ ràng cho thấy muốn gặp hắn. Bá tổ, rốt cuộc đã tới. Khương Trường Sinh đã sớm muốn cùng Bá tổ tâm sự, hắn đứng dậy biến mất tại trong điện. Một giây sau, hắn xuất hiện ở hắc ám hư không ở bên trong, nơi này là tiên đạo lĩnh vực đỉnh phong hư không đỉnh, quy tắc mỏng manh, không có chút nào đại đạo linh khí. trương 761, đạo khởi nguyên khương trường sinh ánh mắt rơi vào bá tổ trên người bá tổ mặc rộng thùng thình áo đen tóc dài như trước xóa mặc dù không trước đó kiếp vân bên trong như vậy đáng sợ nhưng hắn trên người vẫn t ả n ra một cổ b ể nghễ vạn vật khí thế bá tổ nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh chậm rãi mở miệng nói đạo hữu có thể nắm giữ ta đại quy nhất chi thuật ta rất vui mừng hôm nay tiên đạo phát triển được vô cùng tốt ta không phải không thừa nhận tại phát triển đạo thống bên trên ta không bằng ngươi ta trước kia cảm thấy chỉ cần mình đầy đủ cường đại quét ngang hết t h ả y địch nhân có thể thuận lợi khôi phục tiên đạo nói đến phần sau ngữ khí của hắn mang theo một tia phiền muộn khương trường sinh không khỏi vấn đạo đã như vậy đạo hữu vì sao còn muốn đi đường xưa bây giờ bá tiên đạo tuyển nhận đệ tử không có ngưỡng cửa không có sàng lọc tuyển chọn chỉ cần nguyện ý có thể thêm vào nhìn như công bằng điều này cũng đem tụ tập nghiệp lực sâu nặng người hơn nữa sinh linh cùng đạo quỷ ở trung tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái còn có bất đồng chủng tộc đạo thống ở giữa cừu hận mâu thuẫn cũng cần đi hóa giải tiên đạo hấp thu qua đạo diễn kinh tuyệt kết quả lộ ra rất thuận lợi nhưng tại này trong cả quá trình thiên đình đạo môn phật môn các loại rất nhiều công đức giáo phái phí hết tâm huyết khương trường sinh chưa bao giờ cho rằng tiên đạo có ngày hôm nay tất cả đều là công lao của hắn hắn chẳng qua là bảo đảm tiên đạo tồn tại chân chính thúc đẩy tiên đạo chính là chúng sinh đạo thống tồn tại ý nghĩa chính là truyền thừa truyền thừa tuyệt không phải một người có thể hoàn thành ta cũng không phải là muốn một lần nữa sáng lập tiên đạo dù sao hiện nay đại thiên thế giới đã có tiên đạo ngươi tiên đạo ta rất hài lòng bá tổ hồi đáp đáp án này cũng không có vượt quá khương trường sinh đoán trước hắn cảm thấy lấy bá tổ tính cách tất nhiên là muốn báo thù bá tổ chăm chú nhìn khương trường sinh đạo ngươi có biết đại đạo ý chí là như thế nào sinh ra đời khương trường sinh lắc đầu Bá tổ bình tĩnh nói: Đại thiên thế giới nhưng thật ra là từ một vị tồn tại sáng lập, giống như cùng chúng ta có thể sáng lập thiên địa một dạng. Chẳng qua là hắn sáng tạo ra thế giới, sáng tạo ra chúng ta nhận thức hết thảy. Ta chỉ có thể tạm thời xưng hắn là đạo. Tại không có thế giới, không có vũ trụ, không có trật tự, không có cái gì thời kỳ, ta thậm chí không cách nào đi định nghĩa như vậy thời kỳ khương trường sinh nghe thế mà không khỏi mở miệng nói hỗn độn. lúc trước hắn tại thái thủy niết bàn thương ở bên trong thấy được đại thiên thế giới sáng tạo quá trình đạo có lẽ chính là đạo bạch quang kia thân ảnh hắn nhớ rõ sáng lập đại thiên thế giới sau đạo bạch quang kia thân ảnh còn biến thành ba đạo thân ảnh trong đó một đạo lúc trước hắn gặp được qua phạt nguyên đó là hải thiên thánh tôn trúc long đám người c h u diệt đại đạo lúc chỗ phủ xuống thần bí tồn tại đạo à khương trường sinh nghĩ đến đạo bạch quang kia thân ảnh nếu như hắn thật là lúc ban đầu tồn tại tại tuyệt đối hư vô không gian ở bên trong không có cái gì hắn nên hạng gì cô độc chỉ sợ hắn mình cũng tìm không thấy tồn tại ý nghĩa cho nên mới sáng lập đại thiên thế giới hóa thân thành đại đạo chẳng qua là nếu như đạo là lúc ban đầu tồn tại cái kia cái gọi là đạo lại là khi nào sinh ra đời vì sao sinh ra đời đến nơi đến chốn cái này thuyết pháp t ự hồ bản thân liền chân đứng không vững mạnh như khương trường sinh cũng không cách nào một mực đi phía trước đ ẩ y hắn cùng với hắn nhận biết hết thảy rốt cuộc là vì sao tồn tại vì sao tồn tại Hết thảy khởi điểm đến tột cùng tại nơi nào hỗn độn? Đây chẳng qua là đã từng tồn tại qua một thời kỳ khoảng cách đạo sáng lập đại thiên thế giới rất xa xôi. Đại thiên thế giới sơ khai thời điểm chính là hỗn độn. Tại ta trước đó tiên đạo tồn tại qua bao nhiêu lần ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi hẳn là cũng thấu hiểu rất rõ. Tiên đạo bản thân liền bao hàm ngàn vạn chi đạo, ba nghìn đại đạo đều có kia tương tự chi đạo tồn tại ở tiên đạo bên trong. Ta suy đoán tiên đạo là đại thiên thế giới đệ nhất phương đạo thống. Bá tổ nói xong lời nói này, mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Khương Trường Sinh bị lần này ngôn luận kinh đến, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy hợp lý. Huyền Diệu đạo tổ sáng lập Viễn cổ tiên đạo tuyệt không phải tiên đạo khởi điểm, chẳng qua là hắn không rõ ràng lắm đi phía trước còn có bao nhiêu tuế nguyệt, có lẽ đã lâu đến đã không thể dùng sinh linh thời gian quan niệm đi cân nhắc. Đại thiên thế giới là không ngừng bành trướng, sau này đại thiên thế giới chỉ sẽ càng ngày càng bao la, cho nên những kia mất đi chưa hẳn so với chúng ta mạnh mẽ. chẳng qua là vô luận mạnh yếu đối mặt đại đạo ý chí chỉ có tiêu v o n g kết cục bá tổ thở dài nói vì quá khứ mà thở dài cũng tại vì chính mình số mệnh mà thở dài khương trường sinh vấn đạo ngươi là như thế nào biết được những điều này bá tổ hồi đáp khi ngươi sắp đối mặt đại đạo ý chí thời điểm nó sẽ để cho ngươi chứng kiến hết thảy khởi nguyên để cho ngươi ý thức được chính mình không nên mạo phạm đạo ban cho hết thảy để cho ngươi tại hối hận bên trong tiêu v o n g khương trường sinh hoang mang Bá tổ vì sao không có tiêu vong? Tại sao lại bị khóa ở lôi kiếp bên trong? Còn có Huyền Diệu đạo tổ, hắn thi thể lại có sao tồn tại? Mơ hồ trong đó, Khương Trường Sinh t ự hồ đoán được một cái khả năng. Bá tổ tiếp tục nói: Ta nói cho ngươi đây hết thảy, không chỉ là để cho ngươi hiểu rõ đại đạo ý chí, cũng là hy vọng ngươi có thể thấy rõ số mệnh. Không phải tất cả cố gắng đều cũng có dùng. Có lẽ chúng ta sẽ không nên đối kháng đại đạo ý chí. Tiên đạo cũng không phải là chỉ có đối kháng đại đạo con đường này. Khương Trường Sinh mặt không biểu tình, chẳng qua là theo dõi hắn. Hư không lâm vào trong yên lặng. Bá Tổ Đồng Dạng nhìn c h ầ m c h ầ m Khương Trường Sinh, ánh mắt của hai người tại thời khắc này có chút tương tự. Đồng Dạng đ ạ m mà, thật lâu, là đại đạo không dung tiên đạo cùng ta, ngươi muốn ta như thế nào làm? Khương Trường Sinh mở miệng hỏi. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, Thái Thủy Niết bàn thương t r ố n g rỗng xuất hiện nơi tay bên cạnh. Bá Tổ áo đen có chút cổ động. một cổ lăng lệ ác liệt khí thế đang nổi lên bên trong tùy thời khả năng bộc phát đem thiên đạo giao cho đại đạo khống chế ta sẽ giúp ngươi chu diệt tam thiên đạo tôn hắn chẳng qua là đại đạo ý chí hóa thân chỗ thu dưỡng người may mắn mà thôi hắn đã không có tư cách khống chế đại thiên thế giới bá tổ lạnh giọng nói ra trong lời nói lộ ra đối với tam thiên đạo tôn hận ý khương trường sinh tay phải cầm chặt thái thủy niết bàn thương mở miệng nói bá tổ thật đáng tiếc cùng ngươi gặp nhau lần nữa sẽ đạo bất đồng có thể nếu là đạo bất đồng, cái kia chính là người dưng hướng đại đạo khuất phục có lẽ có thể sống được càng lâu nhưng đây không phải ta phải đi đường tiếng nói hạ xuống hắn thuấn di trí phách tổ trước mặt cả kinh bá tổ hai cái đồng tử phóng đại thật nhanh mạnh như bá tổ cũng tới không kịp phản ứng hắn lập tức thi pháp chính mình đạo niệm khương trường sinh cũng giống như thế hỗn nguyên đại la kim tiên cũng có đủ đạo niệm chi chủ đạo niệm năng lực hắn dùng đạo niệm bao trùm tiên đạo lĩnh vực hai cỗ cường đại đạo niệm chạm vào nhau khương trường sinh cưỡng ép đem bá tổ dẫn vào một mảnh hắn sáng tạo lĩnh vực ở chỗ này chiến đấu sẽ không nguy hại đến đại thiên thế giới đạo niệm chi chủ quá mức cường đại bọn hắn đều sợ hãi lực lượng của mình đối với đại thiên thế giới tạo thành không thể nghịch phá hư từ đó r ư ớ c lấy đại đạo trừng phạt bá tổ cũng giống như thế hắn không có phản kháng hai người hiện thân tại một mảnh màu tím trong hư không bá tổ tóc dài như là liệt diễm phất phới vốn là rộng thùng thình áo đen bị cường hãn thân thể chống tựa như muốn nổ bung khương trường sinh mở ra đại đạo chi nhãn pháp lực phát ra uy áp bộc phát làm cho bá tổ đồng dạng phóng thích khí thế của mình hai người bắt đầu lấy thế đối kháng bá tổ thân là bên trên một phương tiên đạo đạo tổ tự nhiên không muốn bại bởi hậu bối mà khương trường sinh chẳng qua là mang theo lửa giận trong lòng hắn bá tổ không nên như thế hai người khí thế vượt qua đạo niệm chi trù cực hạn bá tổ kinh hãi hắn đã sớm đoán được vị này hậu bối rất mạnh nếu không cũng sẽ không đè nặng hắn đạo quỷ cùng ám đạo tổ không hề có lực hoàn thủ nhưng hắn thật không ngờ chính mình toàn lực ứng phó sau lại vẫn là đánh không lại vị này hậu bối cuối cùng vẫn còn bá tổ xuất thủ trước xuất thủ trước người dĩ nhiên thua một bậc oanh hai người chạm vào nhau pháp lực nhất lên khủng bố lực đánh vào dung chuyển màu tím không gian khương trường sinh nhất thương ép tới bá tổ linh hồn chấn chiến cái kia đã luyện hóa thành đạo ý khí huyết cũng theo đó run rẩy tựa như sắp tan vỡ. Bá tổ đưa tay liền đại quy nhất chi thuật, bị Khương Trường Sinh lấy đại quy nhất chi thuật triệt tiêu sau, hắn đi theo một quyền đánh ra m ê n h mông thiên lôi. Khương Trường Sinh đều chẳng muốn thi triển thần thông, lấy Thái Thủy Niết Bản Thương quét ngang mà đi. Từ khi có được Thái Thủy Niết Bản Thương sau, hắn đối địch cũng không cần thi triển thần thông, Thái Thủy Niết Bản Thương bản thân chính là một loại cường đại thủ đoạn công kích. Nhất thương đâm ra, vô số thiên lôi đều bị hấp thu, lại lấy Niết b n phương thức bộc phát. hóa thành vô tận tử lôi bao phủ bá tổ. đây là hồng mông thiên lôi. nắm giữ lôi chi đại đạo bá tổ bị hồng mông thiên lôi oanh được thống khổ đến cực điểm. cái này hắn hoàn toàn bị chọc tức. rất tốt. cái kia hôm nay liền quyết ra đạo tổ cao thấp. bá tổ tức giận quát, áo đen nghiền nát, chỉ còn lại có đai lưng cùng quần dài hiển lộ ra cực kỳ đáng sợ nửa người trên. một mảnh dài hẹp màu đen lôi điện q u ố n quanh hắn thân thể, mà ngay cả hắn hai mắt cũng tại giật tán n h à nhẹ màu đen thiên lôi. chợt nhìn. hắn giống như thân cuốn hắc diễm hóa thân thành hắc ám hắn đột nhiên xuất hiện ở khương trường sinh trước mặt khương trường sinh giơ lên thương ngăn trở màu đen thiên lôi nổ tung màu tím không gian phá toái khó có thể tưởng tượng đại đạo phong tướng bọn hắn cuốn vào không biết thời không khương trường sinh cùng bá tổ còn tại ác chiến hai người cận thân chiến đấu mỗi một chiêu đều ẩn chứa đạo uy bá tổ cũng không phải là chẳng qua là sẽ cận thân chiến đấu hắn thần thông pháp thuật không cần thân thể thi triển tâm tùy ý di chuyển tại chiến đấu đồng thời đếm không hết thần thông pháp thuật không ngừng tập kích khương trường sinh khương trường sinh thân thể cũng không yếu hắn chính là hỗn nguyên bất diệt kim thân bất quá luận khí huyết cùng thân thể cường độ còn là so với bá tổ kém hơn một chút hai người bỗng nhiên rơi xuống đất đây là một mảnh bao la mờ mịt mặt đất hai người lại một lần đối kích lệnh mặt đất nứt vỡ lòng đất n h a m thạch nóng chảy phát ra phóng lên trời cơ hồ là trong nháy mắt khương trường sinh liền phát giác được phương xa có sinh linh khí tức nhưng lại không ít nơi đây không phải đạo niệm g h không gian. Khương Trường sinh đối với Bá Tổ càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn một tay s á c h thương, nhẹ nhõm áp chế Bá Tổ. Thiên địa không ngừng nứt vỡ, hai người không ngừng xê dịch. bất luận cái gì thiên địa đều không chịu nổi bọn hắn lực lượng. bọn hắn chẳng qua là đối kích một lần liền lại để cho thiên địa nghiền nát. Theo một phương thiên địa nghiền nát, Bá Tổ khí thế thế nhưng ở tăng lên, thân hình của hắn cũng tại không ngừng cất cao. mỗi lần đều là vạn lần tăng trưởng. Khương Trường Sinh đột nhiên nâng lên tay trái, thi triển Đại Thiên Chu Diệt t r ư ở n g Một trường đánh xuyên bá tổ lồng ngực, không có máu tươi v y ra. Một trường này trực tiếp đem đã ngàn vạn t r ư ợ n g cao bá tổ lồng ngực oanh ra cái đại động, không thể tự lành. Bá tổ bị đánh bay ra ngoài, đụng nát không gian, nhập vào một mảnh màu đậm đại dương mênh mông ở bên trong. Khương Trường Sinh đứng ở trên mặt biển, thiên địa lờ mờ, nôi vân cuồn cuộn, bão tố tàn sát bừa bãi thiên hải tầm đó vô cùng to lớn. Bá tổ rơi xuống. giấy lên cuốn thiên hải sóng rung động tuyệt luân nơi này là khương trường sinh mơ hồ phát giác được này mãnh hải dương không đúng bởi vì lấy hắn hỗn nguyên đại la kim tiên thần niệm quét tới càng nhìn không đến giới hạn phảng phất như là đại thiên thế giới một giả chương 762 t r h hỗn độn thần trầm màu đậm hải dương kịch liệt cuồn cuộn rơi vào trong đó bá tổ tại đáy biển chỗ sâu không cách nào nhìn thấy thân ảnh của hắn nhưng hắn đáng sợ kia khí thế đang tại không ngừng tăng lên Khương Trường Sinh có thể cảm giác được bá tổ đang tại khôi phục đạo thống phản thần bên trong khí thế này cũng không có l ạ i để cho hắn kinh hoàng, ngược lại rất vui mừng. Bây giờ Khương Trường Sinh cũng có tiến bộ rất lớn tại quy ly tu hành Hồng Mông Đại Đạo sau Hồng Mông Đại Đạo rất nhanh phát triển, mà hắn cũng giống như thế. Hiện tại tu vi của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng trưởng vô cùng vô tận pháp lực lại để cho hắn có ứng đối hết thảy tin tưởng. Khương Trường Sinh cầm trong tay Thái Thủy Niết Bàn Thương. đứng ngạo nghễ tại vô tận biển sâu phía trên mưa to gió lớn không cách nào dung chuyển thân hình của hắn cái kia một thân kim quang giống như hạo nhật sáng ngời oanh mặt biển nổ tung một cái vô cùng to lớn hắc long phủ i a o mà lên muốn thôn phệ khương trường sinh khương trường sinh mở ra đại đạo chi nhãn cường thế đem c h u diệt ngay sau đó bá tổ vượt qua đại đạo thần quang giết tới trước mặt hắn giờ phút này bá tổ chỉ có trăm trượng cao lồng ngực có một cái kinh hãi đáng sợ đại động cực kỳ làm cho người ta sợ hãi thân thể thu nhỏ lại nhưng hắn ẩn chứa lực lượng lại càng thêm đáng sợ một quyền đánh tới còn chưa đụng phải khương trường sinh một cổ lực lượng vô hình đem khương trường sinh đẩy lui bá tổ thừa thắng sông lên quyền cước như gió cách không oanh tại khương trường sinh trên người đánh cho khương trường sinh liên tiếp lui về phía sau đây chính là hắn bá chi đại đạo khương trường sinh âm thầm hiếu kỳ này vô hình quyền kình phong ấn chung quanh hắn không gian đồng thời có chu diệt đại đạo uy năng khó lường thần thông phong ấn thêm tính sát thương thần thông lấy lực phá vạn pháp mạnh như hỗn nguyên bất diệt kim thân cũng có chút chịu không được bá đạo như vậy lực lượng bất quá khương trường sinh cũng không phải là đơn thuần thể tu ánh mắt của hắn ngưng tụ thái thủy niết bàn thương bắn ra ra sáng chói ngân quang cường thế đem bá tổ đỡ được cái này là cực hạn của ngươi sao khương trường sinh mặt không biểu tình mà hỏi bởi vì đạo thống phản thần truyền thừa tình nghĩa tại hắn ý định tha bá tổ một mạng nhưng ở này trước đó hắn hy vọng bá tổ có thể đem hết toàn lực đạt tới bọn hắn cảnh giới này rất khó c h u sát lẫn nhau nhưng khương trường sinh còn nắm giữ lấy thiên địa câu diệt đại thiên chu đạo chỉ đại thiên chu diệt trường này ba loại thần thông hủy diệt lực cực kỳ đáng sợ hắn thậm chí hoài nghi này ba loại thần thông không thuộc về đại thiên thế giới bá tổ dừng tay hung lệ con mắt chăm chú nhìn trầm c h ằ m khương trường sinh hắn lạnh giọng nói đạo tổ ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng có thể đem ta bước đến như thế phần bên trên Khương Trường Sinh trầm mặc, không có nói tiếp. Bá Tổ bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười đạo: Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên nơi này là nơi nào? Nơi đây chính là hỗn độn. Trước ngươi đề cập tới địa phương. Khương Trường Sinh nghe xong, nhíu mày. Hỗn độn như thế nào là một mảnh biển? Ta nắm giữ đại đạo cũng không ít, ngoại trừ tự nghĩ ra đại đạo, ta đối với thời không, lôi đạo lớn nhất tạo nghệ. Đoạn đường này chiến đến, ta và ngươi xuyên qua mấy vạn cái thời đại. đi tới còn không có thiên địa hỗn độn thời kỳ nơi đây chính là hỗn độn chi hải đại thiên thế giới vạn sự vạn vật sẽ tại phía dưới trên biển sinh ra đời bá tổ Quyến điên cuồng nói ra nhắc tới chính mình thời không tạo nghệ hắn tràn ngập tự hào có thể đem bất đồng thời kỳ 17 vị đạo tổ tụ tập cùng một chỗ hắn thời không tạo nghệ quả thật khó lường ít nhất ở phương diện này Khương Trường Sinh còn không có gặp được so với hắn càng mạnh hơn nữa tồn tại Khương Trường Sinh vấn đạo ngươi mang ta tới nơi này. Hẳn là không chỉ là vì khoe khoang mà thôi. Bá tổ nâng lên cánh tay phải, cười đến càng thêm bướng bỉnh. Đạo tổ, ngươi có biết ta là như thế nào phục sinh? Ta đem hồn phách của mình hóa thành ngàn vạn số lượng, phân đất phong hầu đến bất đồng thời đại. Vị kia đạo quỷ vừa sinh ra đời liền bị ta một hồn phách chỗ nhập vào cơ thể, mà ta một khi hấp thu hết tất cả hồn phách, ngươi sẽ gặp phải chính là đỉnh phong ta. Khương trường sinh thần sắc không có biến hóa, hắn tiếp tục hỏi, lời nói này ngươi không biết là ngươi nói sớm. ta có thể cảm giác được ngươi phía trước có được c h u sát ta thực lực, ta trên lồng ngực tổn thương chính là chứng minh tốt nhất. nếu như ngươi không muốn giết ta, ta tự nhiên sẽ không giết ta. ngươi nói rất đúng, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. ta đúng là sợ, nhưng ta còn chưa tới vì đại đạo khi tay sai tình trạng. bá tổ hồi đáp, một thân khí thế đi theo biến mất. hắn nâng lên tay trái, trở lên một chiêu, phía dưới hỗn độn chi hải sụp đổ, hình thành một rất nhanh mở rộng khủng bố vòng xoáy. ở đằng kia vòng xoáy chỗ sâu mơ hồ có một đạo ánh sáng màu đỏ đang lóe lên. Khương Trường Sinh quan sát cái kia ánh sáng màu đỏ trong lòng hiếu kỳ. hắn cảm nhận được một cổ chưa bao giờ gặp được qua khí tức cũng không phải là đại đạo. đây là hỗn độn thần châm có thể triệu hoán hỗn độn chi hải. bất quá một khi làm như vậy, đại đạo đối với ngươi cắn trả sẽ càng thêm khủng bố. không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn sử dụng. Bá tổ chăm chú nói ra hỗn độn thần châm. Khương Trường Sinh híp mắt hỏi: Này chính là qua đi, đã không tồn tại sự vật triệu hoán đến tương lai như thế nào thực hiện? Năm đó hắn chỉ là c h u y ể n đi một mảnh viễn cổ tiên đạo thiên địa liền đã gặp phải cường đại nhân quả cắn trả. Cái kia khối đạo cốt đến nay vẫn còn thiên đình phong ấn, nhân quả cắn trả không cách nào tản ra. Hắn không cách nào tưởng tượng đem hỗn độn chi hải triệu hoán đi ra sẽ là như thế nào một cái giá lớn. Bá tổ hồi đáp: Hỗn độn chi hải một mực tồn tại cũng không phải là tiêu vong. đời sau đại thiên thế giới sở dĩ không có hỗn độn chi hải chỉ là bởi vì hỗn độn chi hải che giấu giấu ở hỗn độn thần châm bên trong đã không có hỗn độn chi hải đại thiên thế giới vũ trụ hư không mới sinh ra đời hỗn độn chi hải coi như là bị đại đạo từ bỏ nếu không hỗn độn thần châm tồn tại hỗn độn chi hải sớm muộn bị phai mở xin hỏi hỗn độn thần châm là như thế nào sinh ra đời ta cũng không biết tại xuyên qua thời không quá trình ở bên trong ta chỉ thấy một cây châm từ đại thiên thế giới đỉnh mà rơi xuống rơi vào hỗn độn chi hải bên trong, sau đó dùng không có mấy năm thời gian hấp thu hỗn độn chi hải về sau mới vừa rồi là hỗn độn hư không, đại đạo linh khí tràn đầy. Cái kia có thể hay không là đại đạo ý chí? Không có khả năng. Ta phát hiện hỗn độn thần châm sau, từng thử sử dụng, kết quả đã gặp phải đại đạo cắn trả, thiếu chút nữa sẽ chết tại tu đạo trên nửa đường. Nhắc tới lúc trước đại đạo cắn trả, bá tổ không rét mà run, lần đầu lộ ra như vậy phức tạp thần sắc. Khương Trường Sinh nhìn c h ầ m c h ằ m đáy biển chỗ sâu ánh sáng màu đỏ trong lòng do dự có hay không muốn tiếp nhận Bá Tổ cười nói nếu không phải nguyện vậy tạm thời buông ta đã mang ngươi đã tới nơi đây đợi ngươi tìm hiểu thời không đại đạo chuẩn bị sẵn sàng lại đến chính là Khương Trường Sinh vấn đạo từ xưa đến nay chẳng lẽ cũng chỉ có ta và ngươi đã tới nơi đây Bá Tổ lắc đầu hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì ánh mắt trở nên ưu sầu không nói thêm lời bầu không khí trở nên vi diệu. bị bá tổ cắt ngang, khương trường sinh đột nhiên cũng không muốn tiếp tục chiến đấu. một trận chiến này đã đầy đủ nghênh đón sinh tồn ban thưởng. nghĩ được như vậy, hắn biến mất tại trên bầu trời. hắn nhảy ra vô số thời không, về tới hắn chỗ thời đại. hắn hiện thân ở trước đó cùng bá tổ chạm mặt địa phương, cúi xem tiên đạo lĩnh vực, hết thảy đều rất bình tĩnh, không có bởi vì bá tổ hàng lâm mà tạo thành ảnh hưởng. cùng bá tổ cuộc chiến, lại để cho hắn cảm giác rất thoải mái. thật lâu không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đến mức cái kia hỗn độn thần châm hắn căn bản không cân nhắc một là hắn đã không tín nhiệm bá tổ hai là hắn không cần tựa như hắn sáng tạo vĩnh hằng châu đi tính toán ám đạo tổ một dạng đại đạo cũng có thể có thể sử dụng nào đó tính toán hắn phải cẩn thận hắn một bước trở lại trong tử tiêu cung sau đó ngồi tại trên đại đạo càn nguyên thần tọa chờ đợi thuận tiện phòng bị bá tổ ngóc đầu trở lại nhưng mà hắn không có chờ đến sinh tồn ban t h ư ở n g điều này nói rõ bá tổ đối với hắn không có ôm lấy sát ý đồng dạng nói rõ bá tổ những lời kia là có thể tin khương trường sinh không khỏi thở dài một tiếng m ộ linh lạc mở to mắt vấn đạo ngươi vì sao mà thở dài khương trường sinh sâu kín nói vì số mệnh mà thở dài muôn dân trăm họ biết được số mệnh sau sẽ chống lại số mệnh sau đó thần phục với số mệnh vừa nghĩ tới đạo thống phản thần bên trong bá tổ hăng hái b ệ nghẽ hết thảy lại nghĩ cho tới bây giờ hướng đại đạo ý chí cuối đầu bá tổ khương trường sinh tâm ngũ vị tạp trần lại xem dĩ vãng đối thủ ai mà không vì sinh tồn mà cố gắng ai có thể thật sự người cười cuối cùng tiên đạo sẽ cùng ngươi cùng nhau chống lại số mệnh nếu như tiên đạo từ bỏ ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi làm cái gì ta liền làm cái gì m ộ linh lạc chăm chú nói ra tìm hiểu vận mệnh chi đạo nàng đối với số mệnh cảm thụ sâu nhất đúng là bởi vì càng sâu nàng càng kính quý tối tâm bên trong kiếp số vạn sự vạn vật đều có chính mình kiếp số trốn không thoát trốn không thoát khương trường sinh nhìn về phía nàng lộ ra dáng tươi cười trong lòng của hắn ấm áp dáng sinh tại ở kiếp này lúc nội tâm của hắn là cô độc bởi vì hắn từ nhỏ bị ném bỏ nhưng mà tại tu tiên trên con đường này hắn gặt hái được rất nhiều quan hệ thân cận cố nhân đều tại còn có chúng sinh tín ngưỡng vào hắn ta đạo không cô độc số mệnh thì sợ gì khương trường sinh nhếch miệng lên trong lòng nghĩ đến như vậy hắn cùng với mộ linh lạc hàn huyên trong chốc lát liền lại riêng phần mình bắt đầu ngộ đạo tại sau này trong năm tháng không có cường đại tồn tại lại đến quấy nhiễu tiên đạo hồng mông đại đạo bởi vì vô số người tu đạo nhen đón bay nhanh phát triển điều này làm cho khương trường sinh thấy được thành hình hy vọng một khi hồng mông đại đạo thành hình hắn cũng sẽ vượt qua hỗn nguyên đại la kim tiên bước vào càng cao cảnh giới mà tiên đạo chúng sinh cũng sẽ có cơ hội bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên chi cảnh năm tháng r ằ n g g c Khi đại thiên thế giới tại chịu khổ lúc, tiên đạo đình chỉ khuếch trương, có thể nương tựa theo đã chiếm cứ bao la lĩnh vực, tiên đạo cũng có thể nhen đón bay lên. Trăm vạn năm về sau, tiên đạo dĩ nhiên nghiêng trời lệch đất cải biến, khổng k h u y ế t thành tựu đại la kim tiên, khiêu chiến đạo môn t r ư ở n g giáo, một trận chiến mà thắng, lại để cho chúng sinh nhớ tới đã quên đi truyền thuyết. Vị này đã từng thiên đạo đệ nhất thiên kiêu, tại tử tiêu cung tu luyện đại khí vận người cuối cùng danh chấn tiên đạo. Trở về đại la tiên vực sau. khổng khuyết tại bạch kỳ dưới sự trợ giúp đạt được một mảnh sơn mạch thành lập đạo tràng bây giờ đại la tiên vực có thể nói là tất đất tất vàng không phải nghĩ tại đại la tiên vực lập đạo tràng có thể được rất dễ dàng đụng vào cái khác đạo tràng hoặc là giáo phái có thể tại đại la tiên vực đặt chân tồn tại đều có được ngàn vạn lần to lớn nhân mạch thiên đạo khí vận đối với muôn dân trăm họ mà nói vô biên vô hạn mà đại la tiên vực dĩ nhiên trở thành tiên đạo cao nhất thiên địa thiên đình cũng sẽ phi thăng đài chuyển di đi ra ngoài từ thần du đại thiên địa giảng đạo sau đại la tiên vực đối với đại thiên thế giới chú ý đã chẳng phải sâu các giáo phái đều tại nghiên cứu đạo pháp dần dần đi đến hồng mông đại đạo chi lộ bọn hắn phát hiện dựa theo đạo tổ truyền đạo tu hành chợt bắt đầu không bị đại đạo quy tắc ước thúc điều này làm cho bọn hắn càng thêm đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế một ngày này thiên đế khó được đến viếng thăm khương trường sinh hai cha con bắt đầu ôn chuyện có chút ấm áp khương trường sinh biết được hắn là vì chuyện gì nhưng cố ý không hỏi sâu được thiên đế rất khó chịu cười đến càng thêm cứng ngắc chương 763, t thời không loạn hàn huyên rất lâu thiên đế cuối cùng kềm nén không được kiên trì đạo phụ thân xin ngài trợ thiên đình giúp một tay nói ra lời nói này hắn lập tức thoải mái tiên đạo càng thêm cường thịnh chúng sinh đối với làm tiên thần khao khát càng ngày càng nhỏ dù sao trường sinh chi lộ có rất nhiều thêm vào mặt khác giáo phái còn không cần vì chúng sinh phục vụ điều này cũng khiến cho thiên đình lực uy hiếp càng ngày càng nhỏ. Cũng may thiên đình là đạo tổ khâm định tiên thần hệ thống, khắp nơi giáo phái không dám đắc tội. Khương Trường Sinh cười hỏi, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi giúp một tay? Hắn bác ái chúng sinh, nhưng sẽ không đi một cái hoàn toàn ngang hàng đường. Hắn nguyện ý cho người bên cạnh tốt hơn đãi ngộ, huống chi là chính mình thân nhi tử. Thiên Đế nghe vậy ngược lại phạm vào khó, hắn không biết nên như thế nào nắm chắc đúng mực. cũng không thể lại để cho phụ thân một mình là thiên đình giảng đạo đi. tạng pháp bảo cũng không đủ lấy thay đổi thiên đình vị trí cục diện. trong lúc nhất thời, thiên đế lâm vào trầm tư bên trong. khương trường sinh đợi trong chốc lát, cười nói, tốt rồi, đừng suy nghĩ. hồng mông giới quyền quản lý cứ giao cho thiên đình. nhớ kỹ, vào hồng mông giới người, bất luận cái gì cơ duyên, thiên đình cũng không được cưỡng chiếm. thiên đình muốn làm chính là duy trì trật tự không cho phép hồng mông giới bên trong xuất hiện tử đấu. đến mức vào hồng mông giới danh ngạch cũng giao cho ngươi quyết định nhưng nhớ kỹ thiên đình mỗi lần vào hồng mông giới danh ngạch không được vượt qua hai thành thiên đế nghe vậy kinh hỉ quá đ ỗ i hồng mông giới truyền thuyết sớm đã lưu truyền ra đến có lẽ chúng sinh đã quên nhưng các đại giáo phái đều nhớ kỹ không nghĩ tới phụ thân lại đem này quyền lực giao cho thiên đình không đợi thiên đế bái tạ khương trường sinh nghiêm túc nói nếu là có tiên thần làm sang làm bậy nhất định phải nghiêm trị vô luận hắn cái gì nền móng coi như là con của ngươi, coi như là ngươi cũng phải trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn, thậm chí chọn đời lâm vào luân hồi nỗi khổ. Thiên đế vội vàng cam đoan nói: phụ thân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ ước thúc tốt thiên đình. Khương Trường Sinh đưa tay đưa ra một khối lệnh bài, đây là một khối màu tím lệnh bài, phía trên có khắc hồng mông hai chữ, có được mở ra hồng mông giới truyền tống cửa vào năng lực, đồng thời có thể thông qua này lệnh cuối xem toàn bộ hồng mông giới, coi như thiên đạo trí bảo được hưởng thiên đạo khí vận. Thiên Đế cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận này lệnh trong lòng tràn ngập kinh hỉ cùng cảm động thân chức vị cao nghĩ đến càng nhiều hắn sợ Khương Trường Sinh xem thường hắn hắn sợ lệnh Khương Trường Sinh thất vọng sợ chúng sinh nói hắn chỉ có thể dựa phụ thân rất nhiều băn khoăn trói buộc hắn hôm nay tiến đến không nghĩ tới phụ thân dễ dàng như thế mà đáp ứng có lẽ là hắn nghĩ đến quá nhiều Thiên Đế nhịn không được vấn đạo phụ thân ta về sau có thể thường đến xem ngài sao. Khương Trường Sinh cười nói: Ta khi nào không cho phép ngươi tới? Đúng vậy a, phụ thân chưa bao giờ đã từng nói qua nói như vậy. Chẳng qua là hắn sợ đã quấy r à y mà thôi. Sau đó, hai cha con tiếp tục nói chuyện phiếm, buông áp lực sau. Thiên Đế nói bắt đầu nói nhiều hơn, nói lên chính mình dòng dõi chuyện lý thú. Con gái của hắn đã vượt qua ngàn số, tôn bối càng là qua 10 vạn số lượng. Ngày bình thường, hắn sẽ rút đã rất lâu ở giữa đi làm bạn hậu nhân. hắn cũng hy vọng vai lứa con cháu có thể ra khó lường thiên kiêu không biết làm sao tạo hóa t r ê u người đến nay không có nhi nữ tôn bối có thể vượt qua khương nghĩa thậm chí ngay cả khương thiện đều không thể vượt qua có lẽ là thiên đạo sợ hắn quá mức cường thế mấy cái thời cơ thiên đế hướng khương trường sinh mộ linh lạc sau khi hành lễ rời đi mộ linh lạc cảm khái nói thật sự là kỳ quái con của chúng ta sợ hãi chúng ta nữ nhi có tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng khương trường sinh cười nói nếu thật là mỗi ngày cuốn quyết lấy ngươi, ngươi lại có cảm giác phiền, thuận theo tự nhiên đi. hơn nữa chúng ta không cần thân cận, cũng không cần lo lắng sẽ mất đi. hai người hàn huyên trong chốc lát, khương trường sinh liền đem ánh mắt nhìn về phía trong đạo giới quy ly. nhà đầu kia từ khi hàng lâm hồng mông trước liền không hề đứng dậy, một mực ở vào ngồi xuống ngộ đạo trạng thái. kia tu vi tăng trưởng cực kỳ nhanh, nàng tuy là thiên đạo thần linh, nhưng là có được chính mình đạo hạnh, cùng ách vận chi thần, tâm ma chi thần bất đồng. nàng xem như nguyên vẹn thân thể, chẳng qua là cũng không phải là lấy sinh linh phương thức tồn tại. Khương Trường Sinh cười cười, sau đó nhắm mắt ngộ đạo, tiếp tục đắm chìm ở hồng mông đại đạo lột xác bên trong. Tiên đạo chúng sinh cùng nhau tu hành hồng mông đại đạo, trợ lực hồng mông phát triển, hiệu quả như vậy cực kỳ cường đại. Dù là Khương Trường Sinh cũng có chút kích động, chưa bao giờ gặp được qua tình huống như vậy. Tại ngộ đạo trong quá trình, hắn không có xem nhẹ đối với đại thiên thế giới chú ý, nhất là bá tổ cùng ám đạo tổ. Từ Thiên Đế rời đi từ Tiêu Cung sau. Vạn năm sau, Thiên Đế hướng cả Tiên Đạo tuyên cáo Hồng Mông Giới sắp mở ra. Các đại công đức giáo phái đều có thể đến Thiên Đình xin nhóm đầu tiên vào giới danh ngạch, nương tựa theo Thiên Đạo khí vận, thanh âm của hắn truyền đến Thiên Đạo khí vận trong phạm vi tất cả trong trời đất. Toàn bộ Tiên Đạo vỡ tổ. Hồng Mông Giới kia chính là đạo tổ sáng lập Tu Tiên Thánh địa, đã sớm đang mong đợi các Đại La k ề m nén không được, vì vậy Đại La Tiên vực trở nên dị thường náo nhiệt. thiên ngoại dừng lại các đại giáo phái pháp bảo tọa kỵ nhiều vô số kể đồ sộ tuyệt luân hồng mông giới sự tình khương trường sinh toàn quyền giao cho thiên đế an bài tin tưởng thiên đế đã có thể tạo phúc t i ê n đạo cũng có thể tăng lên thiên đình địa vị hồng mông giới mỗi lần 10 vạn năm mở ra một lần có thể vào người đều là thiên đạo cực hạn thiên đạo cùng với to lớn công đức giả bọn hắn bình tĩnh có thể dựa vào hồng mông giới phát sinh thoát thai hoán cốt tiến bộ thời gian lưu truyền lần thứ nhất hồng mông giới mở ra tiến hành cực kỳ thuận lợi về sau 10 vạn năm tiên đạo khôi phục như lúc ban đầu mãi cho đến lần thứ hai hồng mông giới mở ra một đời mới các thiên kiêu tiến về trước hồng mông giới mà ở hồng mông giới tu hành 10 vạn năm các thiên kiêu cũng cùng đi theo ra hồng mông giới bọn hắn trở về cho tiên đạo đã mang đến thật lớn chấn động ngoài trừ đại la kim tiên tất cả thiên kiêu đột phá đại la kim tiên số lượng càng là duy nhất một lần tăng trưởng hơn 10 vị thiên tư ngộ tính khảo hạch cùng tuổi không quan hệ mặc dù là cổ xưa đại năng, bọn hắn chỉ cần tại mỗi cái cảnh giới đều biểu hiện được trác tuyệt, liền có thể coi như thiên kiêu, cho nên có thể cũng không phải là tất cả đại la thần tướng đều có thể tiến vào hồng mông giới, chỉ có hơn 10 vị có thể. Tiên đạo triệt đề điên cuồng, tranh thủ tiếp theo hồng mông giới danh ngạch đã trở thành các đại giáo phái chủ công mục tiêu. Thời gian dần qua, tiên đạo rất nhanh phát triển cũng đưa tới mặt khác đạo thống lực chú ý, chủ yếu là đạo quỷ mang đến kiếp nạn tại suy yếu, đạo quỷ t ự hồ tại rút lui. thế công xa không bằng trước một ít thoát khỏi đạo quỷ kiếp số đạo thống bắt đầu bái p h ỏ n g tiên đạo một bên tìm hiểu tin tức vương muốn từ tiên đạo bên trong đạt được cái gì tiên đạo đối ngoại là cởi mở bao dung mặt khác đạo thống muốn học tiên pháp cũng không khó đây cũng là tiên đạo minh hữu càng ngày càng nhiều nguyên nhân cùng với khác đạo thống bất đồng mặt khác đạo thống đều là đạo thống vì chỉnh thể tiến hành kết minh nhưng tiên đạo này đây giáo phái tiến hành kết minh rắc rối phức tạp trước mắt còn không có một phương đạo thống có thể được đến toàn bộ tiên đạo tình hữu nghị dù sao có thể quyết định tiên đạo chỉnh thể chỉ có một vị tồn tại vị kia tồn tại là rất khó gặp đạo tổ tại tiên đạo bên trong là nhân tử chính nghĩa nhưng đối với đại thiên thế giới đạo thống mà nói chỉ có vô tận kiên kỵ những kia đạo thống cũng không dám cầu kiến đạo tổ nghe nói đạo tổ có thể xem thấu nhân tâm đây là rất nhiều đại la kim tiên chính miệng thừa nhận cứ như vậy lại là trăm vạn năm qua đi Tiên đạo đã thích ứng hồng mông giới tồn tại, mặc dù còn chưa sinh ra đời tiên thánh, nhưng đại la kim tiên thực lực càng ngày càng mạnh. Bọn hắn thậm chí chưa đủ tại hiện tại, bắt đầu giao thiệp với qua đi, tương lai, tìm kiếm đạo chân nghĩa. Khương Trường Sinh cũng không phải sợ bị người gặp được chính mình số mệnh, bởi vì hắn đã siêu thoát, không ai có thể trở lại quá khứ của hắn. Đại la đều là như thế, trở thành liền đại la khởi, đại la chân thân sẽ không tại quá khứ cùng tương lai, qua đi, tương lai chỉ là bọn hắn ý chí hóa thân. chết cũng không có ảnh hưởng cho nên không có người nghĩ trở lại quá khứ đối phó đại la làm như vậy chỉ có thể đổi lấy đại la cửu hận có thể theo các đại la vì truy cầu đạo pháp chân nghĩa càng phát ra điên cuồng thiên đạo thời không bắt đầu tiếp tục hỗn loạn tiếp theo ra đời thiên đạo nhân quả cắn trả cùng loại với đại đạo nhân quả cắn trả nhưng loại này cắn trả là nguồn gốc từ thiên đạo lực lượng thậm chí sẽ dẫn phát không tốt tai họa sinh ra đời đôi tình huống như thế ở trên một lần lượng kiếp bên trong lưu lại qua truyền thuyết thì tự tiên quân đứng ra, hắn xuyên qua thời không, bốn phía đuổi bắt tùy ý làm bậy đại la, thậm chí ngay cả đại la kim tiên đều bị hắn hàng phục, uy danh của hắn lần nữa khai hỏa. một cái cọc cái cọc chiến tích dưới ảnh hưởng, ngắn ngủn năm vạn năm, hắn liền xông ra thiên đạo bên dưới đệ nhất nhân tên tuổi. một lần hành động đè xuống thiên đạo thánh nhân khương nghĩa võ tắc tiên thánh, thiên đế thậm chí còn đem thiên đình công đức phân cho thì tự tiên quân một bộ phận. tán thưởng hắn việc làm vĩ đại khiến cho thị tự tiên quân tên lần nữa tăng lên. Một ngày phúc nguyên thánh mẫu đại biểu tử tiêu cung triệu kiến thị tự tiên quân tin tức này không biết là bị ai lưu truyền ra đến nhanh chóng truyền khắp đại la tiên vực tiếp theo truyền hướng tiên đạo chư thiên vạn giới thị tự tiên quân thần thoại uy danh thêm gần một bước trong tử tiêu cung khương trường sinh ngồi tại trên đại đạo càn nguyên thần t ọ a đánh giá thị tự tiên quân càng xem càng thỏa mãn thị tự tiên quân một thân hạc vũ bạch y Tiên phong đạo cốt dáng người cao ngất, đem tiên quân hoàn mỹ khí độ hiện ra được phát huy tác dụng vô cùng. Ít nhất hình tượng bên trên vô cùng tốt. Người này cùng Khương Trường Sinh không có chút nào liên hệ máu mủ, cũng không có cố nhân từ đó khiên nhân quả. Có thể dù vậy, Khương Trường Sinh đối với hắn vẫn ôm lấy chờ mong, bởi vì đây là hắn tiên đạo chỗ t h a i ngén ra đến tuyệt đại thiên kiêu. Thì tự tiên quân nhìn như chấn định, trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. Chóc nã hắn quá nhiều đại năng. hắn cũng sợ đắc tội đạo tổ hắn có thể không sợ bất luận cái gì tồn tại duy chỉ có đạo tổ hắn không thể không lo lắng đương nhiên lý trí nói cho hắn biết đạo tổ cũng không có nhỏ mọn như vậy tìm hắn nhất định là vì chuyện khác khương trường sinh xem thấu tâm tư của hắn mở miệng nói ngươi đối với thời không tạo nghệ như thế nào bây giờ có thể đi nhiều cổ xưa quá khứ thì tự tiên quân do dự một chút đạo ta có thể đi đến viễn cổ tiên đạo thời kỳ cuối cũng đã hiểu rõ đến bá tiên đạo đạo thống trải qua luận thời không chi đạo hắn tự tin tiên đạo bên trong không người có thể so sánh mặc dù là đạo tổ hắn cũng hiểu được chính mình chưa hẳn tranh lệch khương trường sinh nhẹ giọng cười nói vậy cũng không đủ ít nhất ngươi còn nhìn không tới viễn cổ tiên đạo là như thế nào sinh ra đời hơn nữa ánh mắt của ngươi còn cục hạn tại tiên đạo ngươi có thể tưởng tượng đi đại thiên thế giới sinh ra đời thời điểm nghe vậy thì tự tiên quân động d u n g mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được Đại thiên thế giới quá bao la, nhưng hắn chính là tu tiên giả, chỉ có thể ở tiên đạo lịch sử sông dài ở bên trong xuyên qua. Tại đại thiên thế giới thời không bên trong, hắn có thể đi qua đi. Tương lai đều có hạn, hơn nữa rất mơ hồ, tùy thời khả năng bị cải biến. Đạo tổ, ngài hẳn là? Thì tự tiên quân cẩn thận từng l y từng tí mà hỏi. Chương 764, đố phạt không sai, ta có thể đi đến đại thiên thế giới mới bắt đầu. Ngươi có thể tưởng tượng đi xem. Khương Trường Sinh nhẹ giọng cười nói, mặc dù trí dương thần quang che đậy mặt mũi của hắn, nhưng nghe đến nụ cười của hắn, thì Tự Tiên Quân căng thẳng tâm không khỏi trầm tĩnh lại. Thì Tự Tiên Quân vội vàng nói: Tự nhiên nguyện ý, ngài có thể mang ta đi. Ngươi làm sự tình quả thật duy trì thiên đạo trật tự, ta rất hài lòng. đã có công, cái kia tự nhiên muốn phần thưởng, ngươi không cần quá khẩn trương, phàm là có thể bị ta gọi đến đều có cơ duyên. Nếu là ta muốn hỏi tội, cần gì chuyên môn gọi đến. Khương Trường Sinh cười ha h à nói, thì tự Tiên Quân trong mắt hắn chính là hậu bối, hắn hiện tại nhìn về phía Tiên Đạo chúng sinh đều có chồng tại xem đời sau của mình giống nhau, mặc dù những này hậu bối có riêng phần mình tiểu tâm tư, trong mắt hắn cũng không tổn thương phong nhã. Thì tự Tiên Quân lúc này bái tạ Khương Trường Sinh, Khương Trường Sinh cũng không còn khách sáo, đại đạo chi nhãn mở ra, kim quang n h ế p đi thì tự Tiên Quân hai người biến mất tại trong điện. Thì tự Tiên Quân mở to mắt. t h à n h từng mảnh thiên địa tại hắn trước mắt t h o ả n g qua nhanh như tật ảnh thấy hắn ánh mắt mê ly suy nghĩ đắm chìm tại hàng tỷ thế giới bên trong Khương Trường Sinh đứng ở phía sau hắn không có đánh đoạn suy nghĩ của hắn rất nhanh bọn hắn đụng vào mưa to gió lớn bên trong hắc ám bao phủ bọn hắn trước mắt Phương xuất hiện hào quang lúc bọn hắn đột nhiên đi vào một mảnh thế giới bên trong càng thêm cùng bão mưa gió cạo tại bọn hắn trên người thì tự tiên quân cúi đầu nhìn lại phía dưới đại dương mênh mông vô biên vô hạn. sóng biển xoáy lên tiếp tục không ngừng hắn chưa bao giờ thấy qua sâu như vậy biển nước biển hiện lên màu tím đen thập phần áp lực hỗn độn chi hải từ khi bị bá tổ mang đến qua đi khương trường sinh liền nhớ kỹ lúc đến chi lộ xuyên qua thời không thực sự không phải là một cái thẳng tắp trên thực tế tiến hành xuyên qua không gian và thời gian thật là dễ dàng mất phương hướng vượt qua thời gian t r ừ n g mực càng lớn càng dễ dàng mất phương hướng mang thì tự tiên quân tới nơi này Khương Trường Sinh là đối với hắn ký thác kỳ vọng, thì Tự Tiên Quân đồng dạng bước lên Hồng Mông Chi Đạo. Nếu như có thể đi ra một cái Hồng Mông thời không Chi Đạo, vậy đối với Hồng Mông phát triển cũng là vô cùng tốt. Không cần Khương Trường Sinh mở miệng, thì Tự Tiên Quân dĩ nhiên bị hỗn độn Chi Hải rộng lớn mạnh mẽ, â m ầm sóng dậy hấp dẫn. Hắn đưa mắt nhìn lại, tâm thần rung động. Hắn thần niệm đã đem hết toàn lực triển khai, nhưng không cách nào tìm được biển giới hạn. hắn chưa bao giờ tại đại thiên thế giới nhìn thấy qua khổng lồ như vậy hải dương trong lòng của hắn toát ra một thanh âm này mảnh biển khả năng chính là đại thiên thế giới mặc dù rất hoang đường nhưng hắn nhớ rõ đạo tổ đã từng nói qua dẫn hắn tiến về trước đại thiên thế giới mới bắt đầu không có thiên địa không có thế giới trước vì sao không thể là một mảnh biển thì tự tiên quân về phía trước bay đi hỗn độn chi hải bên trên mưa to gió lớn tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại Vô tận mưa đánh vào thì tự tiên quân trên người. Mới đầu hắn cũng không thèm để ý, thẳng đến hắn đột nhiên cảm nhận được đau đớn, vội vàng dùng bản thân pháp lực ngăn cách mưa. Hắn dương mắt nhìn lại, con ngươi co rút nhanh, n à y nước. Thật cường đại ăn mòn lực lượng, không chỉ có có thể ăn mòn hắn thân thể, còn ăn mòn linh hồn của hắn. Mấu chốt nhất chính là hắn ý thức được điểm này lúc dĩ nhiên gặp thương thế. Cái này hắn triệt để tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía Khương Trường Sinh. phát hiện đạo tổ khoảng cách hắn không xa sau hắn thở dài một hơi hắn vội vàng bay đến đạo tổ trước mặt đạo tổ nơi đây nên như thế nào hỗn độn chi hải tại nó biến mất về sau mới sinh ra đời ngươi biết được đại thiên thế giới khương trường sinh cắt ngang câu hỏi của hắn trực tiếp hồi đáp hỗn độn chi hải chẳng biết tại sao nghe thế cái danh tự thì tự tiên quân cũng có chút hoàng hốt tổng cảm giác cái tên này rất thân gần lại rất lạ lẫm Loại này mâu thuẫn tâm tình làm hắn không cách nào nói rõ. Khương Trường Sinh tiếp tục nói: thật tốt cảm thụ đi. Đứng ở lúc ban đầu thời gian điểm nhìn về phía tương lai, ngươi có thể thấy sự vật đem so với bình thường càng nhiều. Dụng tâm cảm thụ đi tại tương lai rất dài trong thời gian, ngươi đều rất khó lại đến đến nơi đây. Nghe vậy, thì Tự Tiên Quân hít sâu một hơi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới Hải Dương. Rất nhanh, hắn phát hiện phía dưới Hải Dương mới thật sự là tạo hóa. Tương lai đều ở trong hải dương. Nhân quả, mệnh số, kiếp số các loại thì tự tiên quân thấy được hết thảy, thậm chí bao gồm hắn không nghĩ tới sự vật. Khi thì tự tiên quân đắm chìm trong đó lúc, khương trường sinh cũng tại quan sát hỗn độn chi hải. Lần trước bởi vì bá tổ tại, hắn không có thật tốt quan sát hỗn độn chi hải, hắn cảm giác, cảm thấy hỗn độn chi hải còn cất giấu cái gì đại bí mật. Ngoại trừ cái kia đáy biển chỗ sâu hỗn độn thần châm, đoán chừng còn có những thứ khác bảo vật. dù sao nơi này là đại thiên thế giới sơ tích sau hiện ra tất nhiên có vô số tạo hóa khương trường sinh khoanh chân ngồi xuống lặng lặng cảm thụ hỗn độn chi hải thì tự tiên quân thì nhìn c h ầ m c h ầ m hỗn độn chi hải xuất thần thời gian dần qua rơi vào trong đó khi hắn toàn thân cũng không có vào trong nước biển hắn vẫn không có phát giác khương trường sinh mở mắt ra thấy như vậy một màn cũng không có ngăn trở chợ, chợt đi theo nhắm mắt đến từ tương lai bọn hắn đợi ở chỗ này đem không bị thời gian ước thúc vô luận đợi bao lâu đều không có ảnh hưởng mà ở nơi đây tu vi của bọn hắn cũng không cách nào tăng trưởng bởi vì bọn họ pháp lực đến từ tương lai bất quá bọn hắn có thể một lần nữa tìm hiểu hiện tại quy tắc cao cảnh giới tồn tại nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ sớm đã không phải luyện công đơn giản như vậy hỗn độn chi hải không có thời gian mặt biển vĩnh viễn vòng quanh sóng to gió lớn bầu trời vĩnh viễn bị lôi vân bao trùm cái kia cùng b ạ o lôi đỉnh t ự hồ là nào đó lửa giận vĩnh viễn không dừng lại cái kia mưa to tựa hồ nghĩ muốn bao phủ hết thảy có thể mưa rơi vào trong hải dương vô luận qua đi bao lâu mặt biển đều không có tăng lên không biết qua đi bao lâu thì tự tiên quân đột nhiên bừng tỉnh ánh vào tại hắn tầm mắt chính là một tờ kinh hãi mặt giống như tảng đá v ẻ mặt chỉ có ngũ quan hình dáng thậm chí thấy không rõ đối phương thần sắc một màn này cả kinh thì tự tiên quân mở to hai mắt trước mắt khủng bố v ẻ mặt lập tức biến mất hắn lúc này mới phát hiện mình thân ở tại trong hải dương nước biển rét lạnh làm hắn linh hồn đều tại run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, t h ả n g ư ờ i nhảy lên, chuẩn bị nhảy ra mặt biển. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại, chứng kiến đáy biển chỗ sâu có một đạo ánh sáng màu đỏ. Đó là cái gì? Thì tự tiên quân ma x u i quỷ khiến hướng đáy biển bơi đi, tốc độ cực nhanh. Khương Trường Sinh mở to mắt, hắn không có nhìn về phía đáy biển, mà l à nhìn về phía phía trên lôi vân xuất hiện đi. Khương Trường Sinh mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh, lôi vân cuồn cuộn, ngoại trừ tiếng sấm, tiếng gió, không có thanh âm nào khác trả lời hắn. Khương Trường Sinh đứng dậy, trong tay ngưng tụ ra Thái Thủy Niết Bàn Thương, làm ra chiến đấu tư thái. Lúc này, hỗn độn chi hải trên không lôi vân chậm rãi gạt ra, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dĩ nhiên là một cỗ tượng đá, thoạt nhìn như nam tử, hai tay tự nhiên rủ xuống, trên mặt không có con mắt, hàm răng, liền đầu đều có chút rủ xuống. quỷ dị mà lành lạnh. Vừa nhìn thấy hắn, Khương Trường Sinh liền nghĩ đến trước đó tại Thái Thủy Niết b à n Thương bên trong thấy Bạch Quang thân ảnh bị bá tổ x ư n g là đạo tồn tại. Đạo ngay từ đầu cũng chỉ có nửa người trên. Không đúng, có lẽ là đạo hóa thân ba vị thần bí tồn tại một trong. Khương Trường Sinh mở miệng hỏi: Ngươi chính là sáng tạo hỗn độn thần châm tồn tại đi. Ngươi bỏ mặc chúng ta tới lui tự nhiên, chẳng qua là quan sát chúng ta đến tột cùng có gì dụng ý. Nếu là ngươi nghĩ. hẳn là không người có thể phát hiện hỗn độn chi hải tượng đá r u n nhẹ nhẹ cái kia khuôn mặt phẳng phất tại diễu cật nó phát ra một đạo khàn khàn mà âm lãnh thanh âm nghĩ nhìn xem các ngươi biết làm cái gì khương trường sinh nhíu mày hắn tạm thời nhìn không thấu thực lực của đối phương hệ thống hương khói tính toán cũng coi như không đến trực tiếp chính là cha không này nhân quả trong tay ngươi thương đến từ nguyên thủy không nên rõ ràng hắn đã hủy diệt hết thảy tượng đá lầm bầm lầu bầu nói lời nói này lại để cho khương trường sinh nghĩ đến rất nhiều nguyên thủy hẳn là chính là đại thiên thế giới trước đó hết thảy hủy diệt hết thảy hắn đoán c h ừ n g chính là vị kia bạch quang thân ảnh cũng chính là đạo khương trường sinh hiếp mắt hỏi ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao tên của ta ngươi có thể xưng ta là đố phạt các ngươi trong miệng đại đạo ý chí trong đó liền có ta ngươi không cần phải lo lắng ta không muốn giết ngươi ta còn trông cậy vào ngươi có thể đả đảo đại thiên thế giới trật tự ngươi vì sao không chịu tiếp nhận hỗn độn thần châm lực lượng như vậy đủ để cho ngươi đối với chống đỡ đại đạo ý chí đố phạt quả nhiên là tam tôn thân ảnh một trong lần trước xuất hiện chính là nguyên phạt còn chưa ngưng tụ chân thân liền bị khương trường sinh c h u diệt còn lần này là đố phạt xem ra từ đạo hóa thân tam tôn thân ảnh chính là cái gọi là đại đạo ý chí hơn nữa bọn hắn tựa hồ có mâu thuẫn khương trường sinh tâm tư như điện nghĩ đến rất nhiều loại khả năng xem ra ngươi thấy được không ít Ngươi đoán được không sai, bọn hắn nghĩ diệt ta chỉ có dạng này, chúng ta mới sẽ không một lần nữa ngưng tụ thành đạo. Một khi chúng ta ngưng tụ thành đạo, chúng ta sẽ không phục tồn tại. Cho nên chúng ta ba vị bên trong tốt nhất có một vị không còn tồn tại. Đỗ Phạt cười lạnh nói, ngôn ngữ tràn ngập chào phúng ý tứ hàm xúc. Hắn tại t r à o phúng vận mệnh của mình. Khương Trường Sinh vấn đạo, xin hỏi đại đạo vì sao không dung tiên đạo? Chỉ là bởi vì tiên đạo m g ỗ nghịch qua đại đạo. Đỗ Phạt run rẩy được lợi hại hơn, cười nói. xem ra ngươi còn không có chân chính minh bạch tiên đạo tiên đạo vốn cũng không thuộc về nơi đây chuẩn xác mà nói là đến từ nguyên thủy đạo hủy diệt nguyên thủy sáng tạo đại thiên thế giới lúc tiên đạo lực lượng lèn vào đại thiên thế giới bên trong tránh thoát một kiếp đạo không có phát giác được điểm này thẳng đến chúng ta ba vị sinh ra đời bắt đầu phát giác được dị thường chúng ta kế thừa đạo hết thảy chỉ là không có đạo cường đại như vậy mà thôi này cái đáp án lệnh khương trường sinh kinh hãi đồng thời lại có chút ít thoải mái nếu như tiên đạo đàn sinh tại đại thiên thế giới hắn sinh tồn hệ thống như thế nào lại có bên ngoài đại thiên thế giới bảo vật nhận lấy hỗn độn thần châm đi nói như vậy ngươi đối với chống đỡ đại đạo ý chí thời điểm ta còn có thể giúp ngươi ta phải giết hắn tựa như hắn phải diệt ta một dạng ngươi tại đại thiên thế giới bên trong coi như cường đại có thể từ xưa đến nay so với ngươi còn mạnh hơn tồn tại cũng không ít cũng không chỉ là các ngươi tiên đạo mặt khác đạo thống cũng tồn tại qua so với ngươi còn mạnh hơn tồn tại Khoảng cách ngươi gần nhất một vị đại thiên người mạnh nhất đến từ thần tích. Thần tích chi chủ cự tuyệt hỗn độn thần c h â m tự cho là dựa vào chính mình lực lượng là đủ. Ha ha. Hắn đã chết, không còn tồn tại. Thậm chí ngay cả thần tích đều quên sự hiện hữu của hắn, bắt đầu nội bộ tan vỡ. Đại thiên thế giới chỉ biết thần tích vì sao cường đại như vậy, lại không biết thần tích người mạnh nhất chính là ai. Khương Trường Sinh không nghĩ tới thần tích còn có dạng này quá khứ. Thần tích tại đại thiên thế giới truyền lưu truyền thuyết rất nhiều. được vinh dự đã từng tiếp cận nhất chúa tể đạo thống đạo thống. đúng lúc này phía dưới mặt biển xuất hiện một mảnh cực lớn ánh sáng màu đỏ nước biển bắt đầu sôi trào.